dựa bàn khóc lớn. Nguyên lai Đông Nhi là hắn thân tỷ tỷ, hai người cùng nhau ở mộ Dung gia hầu hạ mộ Dung tỷ đệ. Mộ Dung Tỉnh nói, luôn có một ngày ta muốn đem Triệu gia nữ nhân một đám đều làm biến, gian cấp Triệu lão tặc xem, lại đem hắn xẻo tâm dịch cốt, báo ta Mộ Dung thế gia mãn môn huyết hải thâm thù. Nắm tay thật mạnh ở trên bàn một kích, Mộ Dung Tỉnh còn nói thêm, hổ tử, ngươi không bằng liền tới ta nơi này giúp ta đi. Ta có một cái hảo giúp đỡ, đại, sự nhất định có thể thành. Ngươi cũng hảo cho ngươi tỷ tỷ báo thù. Hổ Tử lập tức đồng ý. Mộ Dung tỉnh lại nói, đáng tiếc ta nương cùng tỷ tỷ của ta đều là chết không thấy thi, cũng không biết. Nghĩ thầm mẫu thân cùng tỷ tỷ đều là trên đời hiếm thấy tuyệt sắc mỹ nữ, dừng ở triệu côn hóa này dâm ma thủ, không biết, nói muốn chịu nhiều ít làm nhục, không cấm nhỏ giọt nước mắt tới. Hổ Tử đôi tay nắm lấy hắn nắm tay nói, phu nhân cùng tiểu thư các nhân thiên tướng, chúng ta nhất định có thể tìm được nàng, nhóm. Mộ Dung tỉnh lắc lắc đầu, hắn ở Long Thần giúp Nhật Tử đã là pha lâu, đã từng tinh tế tìm kiếm quá, lại từ nửa điểm tuyến, tác, lần trước mẹ con hai người đều là giữ nhiều lành ít, hai người nhiều năm không thấy, lời nói rất nhiều. vừa nói liền nói đến trạng vàng, Mộ Dung tỉnh nói, Hổ Tử ngươi còn không có cưới vợ đi. Hổ Tử đỏ mặt lên. Nói, ta, ta mấy năm nay sinh hoạt chưa từng an ổn quá, lại nghèo, nơi nào từng chạm vào, quá nữ nhân. Mộ dung tỉnh ha ha cười, nói, vậy ngươi vẫn là cái non lạc. Ha ha, tới, theo ta đi, ta cấp, điểm tanh cho ngươi nếm thử. Kéo hổ tử ra khỏi thành. Hổ tử nghe hắn nói đến này giọng nhi. Rất là thẹn thùng, cùng hắn tới, đến triệu phủ, triệu phủ tọa lạc ngoài thành, chiếm địa cực lớn. Triệu Cung Hóa cấp nữ nhi con rể cắt thật lớn một mảnh phòng ốc, Sử Chi trở thành Mộ Dung Tĩnh cùng Triệu Sương Linh độc hữu lãnh địa, Mộ Dung Tĩnh đem Hổ Tử giới thiệu cho Triệu Phủ người trong, xưng là chính mình tuổi nhỏ bạn tốt, cử biệt gặp lại, mọi người thấy là nhị cô gia mang đến, tự không nói nhiều.